Quyên nhiên xin hân hạnh giới thiệu tác phẩm Kén chồng Nguyên tác A Marie de Premier Của nữ tiểu thuyết gia Pháp Max Duversy Qua ngoài bút dịch thuật của cô Nguyễn Hương Mời quý thính giả cùng thưởng thức Lời dịch giả Vài nét Pháp về tác giả Max Diverzi là nữ sĩ, tiểu thuyết gia, được liệt vào hàng các tác giả được mến mộ nhất trong tiền bán thế kỷ 20 ở nước Pháp. Là nữ sĩ nên Max Diverzi rất sành tâm lý bạn gái, nhất là bạn gái trong lứa tuổi còn cấp sách đến trường, tức là thời kỳ thơ mộng nhất của tuổi đang xuân. Với lối hành văn duyên dáng, linh động, kín đáo, không dìm dúa, Max Divertzi lôi cuốn người đọc càng thấy say xưa hấp dẫn. Nhất là cốt truyện rất thú vị, lại ít nhân vật chính, khiến câu chuyện không rừng ra và hết sức thích thú. Càng đọc càng muốn đọc tới mãi, quên cả hồi kết cuộc. Cho nên, các tác phẩm của Max Divertzi không riêng nữ sinh, mà tất cả nữ giới đều ngưỡng mộ. Chọn đọc, và say xưa đọc vì những tác phẩm này có thể đặt vào tay mọi người. Ngoài ra, các tác phẩm của Max Diversi còn được tín nhiệm chọn xếp vào thư viện học đường nên các nữ sinh tranh nhau đọc say mê, thích thú và là những quyển sách cuối đầu nằm của giới nữ sinh. Không cần dài dòng, một thời gian ngắn, tác phẩm kén chọn của Max Diversi mà chúng tôi dịch sang việt ngữ để công hiến quý bạn đã tái bản đến lần thứ 278 và mỗi lần tái bản là 100.000 quyển. Con số khổng lồ ấy cũng đủ chứng tỏ một cách hết sức hùng hồn Max Diverzi được ưa chuộng như thế nào. Chúng tôi mong rằng cuốn sách dịch này sẽ phản ảnh được phần nào ý nghĩa của nguyên tác để khỏi làm sai lệch giá trị của một quyển tiểu thuyết có số xuất bản rất cao như chúng tôi vừa giới thiệu ở trên. Chương 1 Bà Mai, quản gia lâu đời trong ngôi biệt thự đẹp lộn lẫy của nhà chỉ phú tiếng tâm nhất nước, đang say sưa đàn, chợt nghe tiếng gõ nhẹ vào cửa. Bà không ngước nhìn, vẫn chăm chỉ đàn và lên tiếng bảo gọi. Cứ vào! Một đứa hồ gái bước vào, khép nép, nói Thứ ba, con đây. Bấy Bây giờ! Bà với ngường đen, ngưỡng nhìn đứa hầu gái vừa vào, chậm rãi nói. Em Xuân đấy à, sao? Được vào nơi đây giúp việc em có mừng không? Công việc không mấy nhọc mà lương lại cao. Chỉ cần tận tâm và tỏ ra đứng đắn một chút thì em sẽ được an thân và giải quyết tình trạng túng thiếu của gia đình em hiện nay. Cô gái tên là Xuân, lễ phép đáp. Dạ thưa bà. Bà nói thật chí lý, không những con biết như thế mà con còn mơ ước nhiều hơn nữa. Nghe đâu cô Thúy rất tốt, phải không bà? Đúng vậy, cô hoàn toàn tốt, nếu ai biết rõ cô. Dạ, vì đó con mới dám nhờ kệ đến bà. Bà rất nhân hậu với con và cha mẹ con. Nhờ bà nên con được vào làm nơi đây, con sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng tốt của bà. Xuân ngừng lại. Lấy hơi thở rồi tiếp. Tuy nhiên, thưa bà, dù sao thì cũng có lúc con vô tình lầm lỗi. Những lúc ấy xin bà thông cảm và đừng buồn con tội nghiệp. Bà Mai vẫn với giọng thẳng nhiên, ưu ái bảo. Ơ kia, em Xuân, tại sao tôi lại buồn trong lúc em vô tình? Như thế tỏ ra tôi hẹp hòi lắm sao? Xuân khép nếp thương. Thưa bà, con vẫn biết thế. Nhưng con tự hiểu là con còn dốt về nhiều thứ lắm Và cũng rõ con chưa từng đi làm cho ai Bà Mai khẽ gật Ừ nhỉ, em vừa vào ngày hồ phòng đi mà Bà trỏ chiếc ghế cho Xuân Em ngồi xuống đây đi đã Chúng ta còn đủ thời giờ nói chuyện mà không sợ cô Thúy gọi Vì còn cả tiếng đồng hồ nữa cô ấy mới về Khi Xuân ngồi xuống ghế sau Bà Mai tươi cười hỏi Nào còn chuyện gì em thắt về gia đình này nữa không Hãy cho tôi biết đi để tôi giải thích cho Xuân ôn tồn Thứ ba con nghe nói dường như cô Thúy có tính ưa sai khiến bất tử lắm Cần phải hiểu ý cô ấy mới được Có phải thế không thưa bà Bà Mai khẽ đáp Đúng thế ngay từ bây giờ em nên tập đoán ý cô Trước khi cô mở lời là vừa Điều cần thiết Em nên thuộc nằm lòng là đừng bao giờ trả lời lại cô nếu rủi bị cô rầy. Xuân nói nhỏ, Con không được trả lời. Không, nếu cô ấy rèo oan thì sao? Càng không nên trả lời, nhất là khi cô có lỗi. Xuân có vẻ lạ. Có lẽ nào? Bà Mai vẫn thẳng nhiên. Chả lẽ gì cả, đó là điều không được sơ sót vì ít khi lầm lỗi cô sẽ nhận ra ngay cô thông minh lắm chính trong những trường hợp đó mới cần phải nói theo cô chiều ý cô hoặc lặng thinh Con hồ gái lắc đầu không tán thành ơ hay tâm tính thế nào ấy đời cô sẽ không bao giờ sung sướng nếu cô không bằng lòng ai cãi lại cô bà mai nghiêm giọng đừng dông dài cần nên biết cô hàng quý là người thế nào đi đã cha cô là một tỷ phú cưng con gái là lùng, mới 11 tuổi, cô đã có tiền riêng mỗi tháng cả ngàn đồng để tiêu vặt. Đến 15 tuổi, lại được cường ấy tiền mỗi tuần, mà cô còn chỉ ít, không đủ thỏa mãn tính rộng rãi của cô trong việc chi tiêu. Cô hàng thúy rất rộng rãi, ăn to, xài lớn, tiền bạc qua tay cô, chẳng khi nào cô còn biết nó hết bằng cách nào. Xuân mở to đôi mắt, kinh ngạc. Tiêu nhiều như vậy à? Thật không thể tưởng tượng một thiếu nữ tiêu tiền một cách không cần đếm dễ như thế. Bà Mai mỉm cười. Có biết rõ cô Hàng Thúy rồi mới cho sự vung tiền của cô là phụ. Cô giàu vô cùng, tất nhiên cô vung tiền khắp bốn phương là sự thường. Có điều khác thường là tiền của đã ảnh hưởng đến tính tình của cô. Con đoán là cô có tính khác thường. Bà Mai lắc đầu. Cô tự chủ mà cũng tự hào lắm. Cô không ý thức được cái gì là nên hay không nên đối với cô. lúc của cô là tùy cô mà thôi. Nếu cô không làm gì sái quấy là tại cô không muốn làm. Tâm tính cô rất ngay thẳng. Nhưng tôi chắc rằng một khi cô muốn làm chuyện điên rồ thì không có lời khuyên can hay quyền lực nào cản nổi cô. Thật là khó hiểu. Cái thiếu sốn của cô gái ấy là một bà mẹ. Cô mất mẹ hồi chưa lên 11 tuổi. Từ đó... Không một uy quyền nào kềm chế được ý nghĩ non nớt của cô. Ba cô lại không cho ai được phép trái ý cô. Hồi bà ấy mất, ông cho kêu tôi đến để chăm non cô. Ông có nói rõ là ông không muốn con ông bị trái ý hay buồn lòng. Tôi phải tìm đủ mời cách để con gái ông vui vẻ và thỏa mãn mọi ý muốn của cô. Một giọt nước mắt của cô là tôi bị mất chỗ làm. Trái lại, một nụ cười của cô là tôi được thưởng. Và mai ngừng đàn, thở dài. Tôi nhận lãnh điều kiện ấy vì chỗ làm lương cao. Và lại tôi còn mẹ. Nhờ số lương ấy mà tuổi già của mẹ tôi được nhàn nhã hơn nhiều. Riêng tôi cũng không có dịp giúp ích cho cô gái được nâng chiều quá trướng ấy nữa. Rồi bà có thành công không? Có, tôi không bao giờ trái ý cô. Nhưng điều đó không cản tôi quyến luyến cô đến nỗi không muốn rời xa cô. Chắc cô ấy quấy rầy bà không ít. Không mấy khi, bản tính cô ấy rất tốt. Xuân gạng hỏi thêm. Nhưng nếu cô ấy làm điều gì sai thì bà làm sao? Thì tôi sẽ dịu ngọt cô, lưu ý việc đó. Lương tri cô thường khiến cô nghe theo lời tôi. Theo tôi vì cô chưa có chồng nên tính tình cô. Bà Mai cắt ngang con nói của cô hồ đái. Em không nên phê bình việc ấy, nếu cô chủ trẻ của chúng ta chưa lấy chồng là vì cô chưa bằng lòng một ai trong số những người cậu hôn đang đua nhau chạy theo cô đó thôi. Xuân cười mơ hồ và ngây thơ nói, Lần thứ nhất con nghe nói một cô gái giàu không muốn lấy chồng đấy. Bà Mai sẵn giọng lại, Tại sao cô ấy lại phải muốn lấy chồng? Từ bốn năm nay, sau khi ba cô ấy mất, chúng tôi đã đi khắp nơi, giao thiệp đủ mọi giới và mọi hàng người. Do đó, mà sự mơ ước đã mất đi phần nào nơi cô ấy. Với tài sản khổng lồ, cô Hoàng Thúy đã lôi cuốn biết bao chàng trai trẻ si tình, cố bám sát theo cô. Nhiều dữ vậy sao? Cô chỉ mở mắt ra, đã nhìn thấy vài cậu muốn cầu hôn, rình rập theo dõi từng cử chỉ của cô. Vậy mà không một ai vừa ý cô. Bà Mai lơ lửng là một cử chỉ buồn bã tụi nghiệp thay cho cô, người ta chỉ đánh giá cô bằng tiền bạc, làm sao cô tin tưởng nơi ái tình chân thật được? Các bạn gái giàu có của cô có chồng trước cô, nhưng không hạnh phúc, hình như không thể có một ông chồng chân thành cho một thiếu nữ một cô mà giàu như cô. Xuân biểu đồng tình mơ màng, mà cũng khó cho người đàn ông kiềm chế nổi sự say mê về tiền rừng bạc bể này. Thật vậy. Phụ nữ chúng ta ai lại không lóa mắt trước nữ trang và phục sức hay sao? Thế nên cô hàng thúy trẻ của chúng ta vốn thông minh và xét đoán mọi việc rất chính xác, nên không vội đặt thông lộn vào cổ mình. Đứa hồn gái biểu môi rất có ý nghĩa và thốt lời như thiên đoán một thảm họa. Có lẽ rồi cô sẽ ở vậy thành gái già cũng nên? Bà Mai ôn tồn đáp. Thế thường thì chả phải đến buồn lắm đâu, như tôi đây tôi vẫn sung sướng cơ. Ngày nào cô Hoàng Thúy còn có tôi bên cạnh, cô còn có lý khi sống thông thải như vậy. Đó là thời kỳ tốt đẹp nhất của cô. Xuân có vẻ tư lự. Khi một thiếu nữ đủ sức mua sắm cho mình thứ gì mình muốn, thì một ông chồng đối với họ không mấy cần thiết. Vào lúc đó, có tiếng mở cửa trong căn phòng rộng mênh mông của cô Hoàng Thúy. Bà Mai ra dấu bảo Xuân lui ra và nói Em về làm công việc đi Đừng để cô thấy em ở không Xuân vừa khuất dạng Thì cánh cửa phòng khách bật mở Một thiếu nữ vóc cao Rút cổ trong chiếc áo tròn rộng Bằng lông trồn xuất hiện Đã ở ngoài lạnh Vào đây thật ấm lần sau Nàng quăng nón Cởi bỏ bao tay trên ghế bàn Bà Mai hỏi Già vương sớm như thế Cô có lạnh không? Không những chả thấy lạnh mà còn thích thú nữa Đi bắt bộ trong thời tiết này thì tuyệt Thiết quá bà Mai không cùng đi với tôi Bà Mai đáp giọng như muốn xin lỗi Tôi già rồi nên sợ lạnh Tôi thích ngồi đan đồ cho mấy người cô bảo trợ hơn Cô coi đây có phải mau rồi không? Bà đưa món đồ cho Hoàng Thúy cầm lên xem Cô nói Bà Mai đảm đan quá Rồi bà sẽ được lên thiên đàng với cặp kim đan của bà. Bà xuyên hơn tôi nhiều, tôi thì không thích mấy việc theo đan và thủ công. Ây, chừng nào cô bằng tuổi tôi thì xem. Hoàng Thúy vui vẻ. Phải, tôi sẽ ít trực tuyết và đi bắt bộ hơn, nhưng cảnh ngồi đan bên lò sử. hừ, chưa hẳn sẽ thay đổi được tôi đâu. Nàng mỉm cười bắt qua chuyện khác. Nàng hỏi thư từ sáng nay có gì lạ không bà? không. đằng nhà mai ánh Nguyệt có ai lậy đây không? người ta đem áo đến cho cô từ lâu. nhưng tôi chỉ chờ một mớ sách gửi đến cho tôi cơ. cũng đã có. tốt quá, bà có điện thoại đến rạp một lâu chưa? xong rồi cô sẽ có chỗ ngồi ngay sân khấu theo ý cô. thế thì tuyệt, chúng ta sẽ có chỗ tốt. Để xem tài tử Miên Ly trình diễn sau mấy năm vắng mặt, chắc anh không còn trẻ nữa, anh khép đẹp trai ấy. Bà Mai mỉm cười hỏi khẽ, thật tình cô lại lo lắng cả tuổi tác của Miên đi sao? Hoàng Thủy thẳng thắn đáp, đùa thôi chứ tôi cần gì việc đó. Nhưng... Rồi nàng thở ra, chuyện ấy hay chuyện khác chẳng qua chỉ để giết thì giờ thôi bà ạ. Nàng khoát tay trước bà Mai tiếp Này bà Mai ơi Sao thì giờ đi chậm thế Khi ta không có chủ đích nào Và không biết làm gì Vậy ta đi du lịch vậy Thể thao trên tuyết hay đi viếng cảnh riviera? Cảm ơn Nhàm quá Vậy ta thử đi nơi khác xem Du lịch không gửi thích cho tôi nữa Thật ra Chỉ có mùa đông ở kinh đô là hơn cả Kinh đô, kinh đô hoa lệ của tôi Vậy có sao cô lại buồn? Ừ, phải, tại sao? Hoàng Thúy vừa nói, vừa chậm rãi cởi áo tròn ngoài Nàng mưa màng nhìn xa xăm, tiếp Có biết tại sao một cô gái 23 tuổi Giàu, thông thả, khỏe mạnh như tôi Lại có lúc buồn đến chết người? Cô kìa, cô Hoàng Thúy, mấy lúc này có những ý tưởng bi quan quá, cô có chuyện gì bực bội hay phiền muộn chăng Hoàng Thúy nhún vai. Ồ không, tuy không thể giải thích, nhưng mà tôi có cảm tưởng như làm lỡ cuộc đời tôi và điên rồ đánh mất thì giờ của tôi. Dù tôi có làm gì đi nữa, vui chơi, bận việc hay đi dạo, tôi cũng thấy mình trống rỗng với cảm giác hư ảo, vô dụng trong nhiều sự việc. Thật không vui chút nào khi có ấn tượng ấy Nên chống trả lại, cô Hoàng Thúy à Hay cô lo chăm sóc thêm kẻ nghèo, người thiếu thốn Rồi cô sẽ thấy mình hữu ích Chỉ cần một ít thôi cũng đem sự hài lòng cho mình Bà thuyết phục kẻ đã giác ngộ rồi, bà Mai ơi Bà cũng biết tôi đã đóng góp rất nhiều trong các cơ quan từ thiện Hay cô đích thân đến thăm những người được cô bảo trợ đi Hoàng Thúy đưa tay, che một cái ngáp dài, nói Tôi đã thử rồi, tôi không sao quan tâm đến chuyện lo buồn nhỏ nhặt của họ được. Khi họ vừa mở miệng thang, thì tôi chỉ có một ý định là đắp tiền nghe vào người họ, để họ đừng đau khổ nữa, rồi mong mau, mau lánh xa, để không còn nghe lời rên rỉ hay nhìn thấy cảnh cơ cực của họ. Thật quái lạ, tôi tưởng chừng như lúc ấy, mình không còn lòng từ thiện nữa. Bà Mai mỉm cười Nếu vậy thì đáng thiết thật, cô Hoàng Thúy từ tâm của tôi thì cho đến nay không lúc nào tôi kêu gọi đến tấm lòng ấy mà không được cô đáp lại bằng một cách vô cùng rộng rãi. Ừ, phải, cho, cho luôn luôn, tôi chỉ biết vậy thôi, nhưng đôi khi người nhận được cũng mừng lắm, phải không bà Mai? Nàng ngừng nói, tư lự thở dài, chợt nàng vương vai. Nhưng muốn trút một cánh nặng, nàng lên tiếng Thôi, dẹp chuyện ấy đi Có biết bao nhiêu người thèm muốn địa vị của tôi Vậy mà tôi lại phải than vang vì cứ mãi sung sướng à Quái nhị Thôi, tôi đi đọc sách đây Chỉ có sách mới là bạn yêu quý nhất đời tôi thôi Cô đọc sách nhiều, ốc tưởng tượng của cô siêu lưu mạnh Nhưng với sách, tôi không bị thất vọng Các nhân vật trong truyện đều tốt đẹp Các hoàng tử đều anh hùng và thành thật, Còn các cô gái luôn luôn có thừa hạnh phúc. Bà Mai thấy không, Cũng chỉ có trong sách, Tôi mới tìm thấy đời tươi đẹp. Thôi, xin chào bà bạn già của tôi, Lát nữa mình gặp lại tại Bàn An. Trường 2 Cơ kia, bà Mai dậy đi chứ, Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với bà hôm nay. Bà già mở đôi mắt, nhiều nhiều trước ánh nắng sáng chói của buổi mai, Hỏi, Mấy giờ rồi cô Hoàng Thúy? Mà sao cô dậy trước tôi vậy? Bà bạn già ơi, tám giờ rồi. Vậy à, 8 giờ? Rồi bà giật mình ngồi phát dậy hỏi. Uy trà, có chuyện gì không? Hay Sao mà cô rời giường sớm thế? Không phải không hay, mà là hạnh phúc, là hy vọng. Nè, bà Bay ơi, bà phải biết tôi nôn nóng gặp bà để thuật lại cho bà nghe. Tôi hết buồn chán rồi. Tôi có chủ đích rồi, đời tôi đẹp quá. Cô nói gì? Một sự thật, bà Mai ơi, mê ly lắm. Tôi sắp sửa sống như một tiểu thuyết. Hả? Ừ, tôi sẽ là nhân vật chính trong một chuyện bất ngờ hào hứng. Tôi đang sung sướng điên lên đây. Hoàng Thúy nắm nảy bước những bước dài trong phòng ngủ đầy tiện nghi của bà quản gia trung tính. Như nông nào muốn vượt qua mấy bức tường nhỏ hẹp trong căn phòng nhỏ này. Tay nàng vung lên, nhấn mạnh từng thiếu nói. Toàn thân nàng như sôi sục bởi một ý tưởng làm đảo lộn đến phải bộc lộ hẳn ra ngoài mặt. Bà Mai, tất nhiên không cùng theo một nhịp với cô gái xinh đẹp, với vóc hình kiều diễm hiện rõ dưới chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng kia. Bà ngáp dài, uống mình vươn vai để lấy lại thoải mái rồi từ từ, không mấy sốt sắng hỏi: "Nào, đâu, cô Hằng Thúy?" Cô có chuyện gì mới mẻ khác thường, đến nỗi cô không chờ đợi được để thuật cho tôi nghe vậy. Tôi lấy chồng, bà Mai ơi, tôi nhất định lấy một ông chồng. Bà quản gia già reo lên. quý cha, tôi biết chắc đó là ý tưởng bồng bột, thúc đẩy bởi cứ ác mộng nhất thời thôi cô ơi. Bà nói sao? Ác mộng à? Này, bà Mai, bà tỉnh táo lại đi. Tôi nói với bà là tôi lấy chồng và tôi sẽ sống như trong một triệu tiểu thuyết. Không phải là ảo ảnh hay trong mộng đâu Nhưng bà Mai vẫn không hề chịu nghe Cô Hoàng Thúy ơi Tôi đang ngủ ngon mà vì chuyện điên rồ này Cô nỡ đánh thức tôi dậy sao Thiếu nữ tức tối Nói lớn Ơ hay, bà chưa hiểu tôi à Bà già cổ lộ ơi Đúng như ông bác bổn của tôi thường gọi bà Bà muốn tôi nói với ai Những ước vọng và dự tính của tôi Nếu không phải với bà Mà ba tôi đã cắt đặt bên cạnh tôi Để an ủi khuyến khích tôi Trong những hành vi quan trọng của đời tối Rồi nàng dậm chân Giận dữ nói to Thật ma! Tôi tự hỏi bà có hữu ích gì không Nếu hôm nay nghe tôi nói Bà cũng chế nhạo tôi Bà quản gia vẫn bình tĩnh Trước cơn thịnh nộ Bà quay lên đầu giường Vỗ vỗ chiếc gối nằm mềm bại Đem chồng lên gối ôm Rồi dựa lưng vào cho thật vừa ý Đoạn mới đi nhiên kích lệ hoàng thúy Nào Nói đi cô bé, tôi để hết tâm trí Nghe câu chuyện hoang đường của cô ô bà Mai, bà làm tôi nhảy dựng lên được Với lời lẽ phá hoại của bà Nếu tôi không biết bà lâu nay hết lòng trung thành với tôi Tôi nói với bà là tôi nhất định lấy chồng Tôi nghe rõ lắm Và tôi tự hỏi coi ai là người vô phúc Bị cố gắng vô trong cái dự định này Hoàng Thúy phát một cử chỉ không cần người chồng không quan hệ Hừ, theo tôi tưởng thì là điểm thú vị nhất trong chương trình đó. Đôi môi kiêu hãnh của Hoàng Thúy biểu ra như xinh bị. Một người chồng, dễ kiếm như cỏ hoang một bên đường, bà nên biết tôi chỉ cần chọn lựa thôi. Đúng vậy, cho đến nay vẫn chưa ai lọt được vào mắt xanh của cô. Vì ai cũng nói yêu tôi, nhưng thật ra chỉ yêu gia tài của ba tôi để lại. Vậy cô đã tìm được người mà không ai có thể nghi ngờ là chạy theo mục đích ấy chăng? Không đâu, khó như mò kim đáy bể. Tôi đã bị thất vọng nhiều nên hết còn tin tưởng như là vô tư của những kẻ đến cầu hôn tôi. Bà Mai điềm tĩnh nhận định. À, bây giờ thì cô bước vô lý hơn lúc mới khởi đầu câu chuyện khiến tôi lo ngại. Hoàng Thúy cười bí mật cãi lại. Bà khoan mừng vội, nghe tôi nói đã. Rồi nàng ranh mảnh nói một hơi, không cần nghĩ đến phản ứng của bà quảng gia. Bà lo lần tiếng kêu như chim ưng của bà đi. Bà Mai ạ, tôi không chọn một người nào ngõ lời yêu đương để lường gạt tôi. Không, trái lại, tôi thích nhận một người chồng mà tôi mua, nghĩa là tôi không có ảo vọng nào về tình cảm của họ đối với tôi cả. Bà Mai ngồi phát dậy, nhìn thẳng vào mặt của chủ trẻ, thốt lời. Một người chồng cô mua. Đúng vậy, một người chồng thế này hay thế kia để làm một việc theo ý muốn của tôi, không phải vì yêu tôi hay vì nói yêu tôi, mà là vì tôi đã trả tiền để hành động như vậy. Một người chồng cô trả lương để làm theo ý cô muốn. Trời, tôi điên đầu mất, có thật như vậy sao? Hoàng Thúy nghiêm trang nói Tôi tin rằng nếu chuyện không thường tình thì hãy tạo nó ra, tất nhiên chuyện sẽ thành công, chứ có khó gì đâu và cô là người quyết tâm muốn khởi xướng việc này. Hoàng Thúy ung dung đáp, phải đấy chính tôi. nàng lại ngồi trước thành giường, vắt chéo chân, hai tay ôm đầu gối, bình tĩnh giải thích. bà biết không, từ mấy tháng nay tôi thích đọc sách ngoại ngữ, sáng tác theo tiếng nước họ và tôi háo hức đọc sách của Tây Ban Nha. nhất là hôm qua tôi đọc được một quyển. Văn chương Tây Ban Nha xeo vào đây làm gì? Không có gì, nhưng nhờ đọc một quyển tiểu thuyết do một khối óc tần thời sáng tác mà tôi mới nảy sinh ý định mua một người chồng. Tôi mơ tưởng việc này suốt đêm nay. Phải chi cái ông công dân Tây Ban Nha tận thủy nào ấy đừng viết ra để cô khỏi bận ốc. Nói vậy bà chưa hiểu à, đó là một sáng kiến thân tình mà quyển sách gợi ý cho tôi. Tôi mua một người chồng, nghĩa là tôi lựa chọn người ấy, theo mẫu này, mẫu nọ. Do ý tôi muốn, tôi trả tiền họ để... Ừ, phải, phải, cô đã nói rồi. Chị chỉ khó làm sao là chọn được nhân vật lạ lùng, ưng chịu những điều kiện của cô. Hình như vấn đề không làm hoàng thúy băng khoăn, nên nàng chân thành nói, Thì chỉ trả đúng giá là chuyện sẽ không khó. Bà Mai đưa hai tay lên, có vẻ cấu. Tôi cầu trời cho cô gặp toàn trở ngại, Để không bao giờ có được gã đàn ông đốn mặt nào Chấp nhận cuộc mua bán của cô Nghe bà Mai nói Hoàng Thúy nóng thiết lên Hằng hái cãi lại Bà nghĩ xem Khi một thanh niên nói Tôi yêu Mà chỉ là nghĩ tới tiền Có trong sạch hơn một gã thành thật bằng lòng Thi hành những điều kiện đưa ra Để lấy một số tiền hay không Bà trả lời thế nào Bà Mai chợt nhìn thiếu nữ mồ côi Bằng đôi mắt hốt hoảng Khi nhận ra vẻ cương quyết trên gương mặt nghiêm trang, nói lên một niềm tin sâu xa của nàng, bà lắc đầu. Cô Hoàng Thúy mến yêu, tôi không biết dùng lời lẽ nào để khuyên cô bởi ý định lạ thường này. Cô nên ý thức rằng hôn nhân là việc hệ trọng, không nên vì sự tưởng tượng điên rồ của một quyển tiểu thuyết mà để cô đánh cuộc cả cuộc đời. Hoàng Thúy chưa chắc đáp. Theo phong tục chúng ta hiện nay, hôn nhân là một sự đáng buồn. Nhưng là trạng thái tốt đẹp nhất cho một thiếu nữ đứng đắn Bởi thế cho nên tôi mới đứng đắn, lo chuyện lấy chồng Tôi đã 23 tuổi rồi, còn gì? Kẻ cầu hôn không thiếu gì Trong số đó cũng có nhiều thanh niên, con nhà gia giáo Lại có nhiều đức tính tốt nữa Hoàng Thúy đứng lên bực tức Tính tốt của họ như các nhãn hiệu cá mòi hộp Cá càng dễ chừng nào lại càng quảng cáo nhiều chuyện ấy Tôi ngán các vị hôn phù dở như cá hôi dầu với danh từ hoa lệ ấy lắm Tôi đã tìm ra phương sách Vừa ý tôi và tôi chắc sẽ thành công Bằng như tôi chưa tìm được con người hi hữu đó Theo phương pháp mới mẻ này Thì cũng còn chán thì giờ từ bỏ ý định mà Bà Mai ngưỡng lên trời Tỏ ý thất vọng Bà rất não lòng trước sự bất lực Của lời khuyên của bà Bà nói Tôi còn biết nói gì với cô nữa Cô Hoàng Thúy đáng thương Bà nên mừng mới phải Tôi lấy chồng với người mà tôi lựa chọn Nghĩa là theo ý thích của tôi Xong bà quản gia già Vẫn không hiểu lộ chút đồng tình nào Bà ảm đạm nói Thì cứ vui vậy Vui là nhật lệnh khi ma Bà xa sầm nét mặt Thật thiểu não Bà hạ thấp giọng nói tiếp Vậy cô định nhờ báo nào Đăng lời rao là cô có ý định Mua chồng ấy Hoàng thủy phá lên cười, một chữ cười tươi trẻ, chứng tỏ ý chí cương quyết. Nàng nói, Ô bà Mai ơi, bà chọc tôi thích cười, bà thấy tôi nên đem lời rao đến đăng báo, rồi ngồi nhà, chờ trả lời gửi đến trong hộp thư riêng à? Hay cô muốn phổ biến ý định của cô cho các vị đến cầu hôn? Hoàng thủy vui vẻ nói, ốc tưởng tượng của bà kém quá. Nàng lại đứng lên, Đến trước tấm gương bà mặt, phản chiếu vô tận vóc người nàng, đoạn nàng vương vai một cách thoải mái. Thôi, tôi đi đây, bà Mai nhé, tôi đến phong lưu giao dịch cuộc, một nơi môi giới hôn nhân danh tiếng nhất ở nước ta, bà biết chứ? Bà Mai giật mình la lên. Một sở môi giới, cô Hà Thúy không thể được, cô đừng dấn thân vào chuyện mạo hiểm như vậy. Nhưng tiếng cười giòn giả trẻ trung của thiếu nữ bướng bỉnh đã đáp lại sự lo âu của bà quảng gia trung tính. Bà đừng lo, bà thân yêu, tôi sẽ cho bà hay tin tức đều đều nếu bà thật lòng chia vui với tôi. Rành mảnh, thiếu nữ tỷ phú gửi một cái hôn nơi đầu ngón tay về phía bà quảng gia, đang còn kinh ngạc rồi mất khúc. Trường 3 Hỏi Thúy đánh xe đến gặp ông Thành Mỹ. Đó là một người đàn ông lối 50 tuổi, lịch thiệp, ăn mặc tươm tất, đúng thời trang. Nàng cảm thấy hoàn toàn tin tưởng ở người đàn ông này. Nàng nói: "Tôi yêu cầu được trực tiếp nói chuyện với ông, vì đây là chuyện riêng, tôi cần ông hết sức kín đáo." "Thư cô, giữ kín là điều kiện được áp dụng đối với tất cả quý khách của tôi, bất cứ hạn nào." chừng cô được hiểu rõ hơn phòng khách và nhân viên của sở tôi, cô sẽ thấy rằng cô được yên tâm nói chuyện nơi đây. giọng nói ông dịu dàng, trầm hùng, yên tĩnh khiến hoàng thúy ưng ý ngay. nàng nở nụ cười xin tươi nói: nhưng tôi chỉ muốn nói riêng với ông mà thôi. lúc đầu nàng tưởng đến đây đưa điều kiện và mở rộng túi tiền là xong việc, nhưng nàng nhận thấy Muốn được sự trợ giúp tác lực của ông giám đốc trịnh trọng này Thì phải chú ý đến uy thế và lời chỉ dẫn của ông ta Ông Thành Mỹ xác nhận Tôi xin sẵn sàng phục vụ cho cô Xin cô vui lòng nêu rõ chi tiết những ý muốn và kỳ vọng của cô Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn hoàn toàn Hoàng Thúy đang còn ý tưởng dồi dào trong đầu Nên không mấy khó khăn khi trình bày ý muốn của nàng Nàng muốn có một ông chồng phải như vậy Như vậy, hình dáng không mấy cần, miễn người hơi cao và có gương mặt dễ coi là được. Điều mà nàng đặc biệt chú trọng là sự học thức. Nàng muốn có một người chồng trong giới thượng lưu trí thức, dễ mến, ân cần, và ngoài xã hội phải hoàn toàn trong sạch về phương diện đạo đức và vật chất. Sau hết, nàng giới hạn trước cách sống chung với nàng. Chồng nàng phải xem nàng như bạn thân, đối xử với nhau thật hết sức nhã nhặn. Hợp ý về sở thích chung, quyền lợi chung và tin cậy lẫn nhau. Nàng sẽ cậy nơi người bạn trai ấy để được bên vực nếu cần, và trong mọi trường hợp xem nàng như một quý hữu thân yêu. Nhưng chỉ tới mức đó mà thôi, nàng không muốn bị ảnh hưởng của người đàn ông. Hòa chăng, thế chừng nào nàng hiểu rõ tận tường ông chồng để chấp nhận là người bạn đời của nàng. Nàng có kỳ vọng làm chủ thể xác nàng, không chịu run tay, cứ nghe lời tán tỉnh tình tứ. Hay những đòi hỏi thị dục của người chồng thiếu ái tình Sau này ra sao rồi hãy hay Những cái sau này đó nàng không nhất định là phải do nàng tự do định đoạt Ông Thành Mỹ chăm chú nghe và im lặng gật đầu Tỏ vẻ tán thành các ý muốn của cô khách Diễm Lệ Tất cả điều kiện ấy theo ông có thể đạt được Nhưng với yêu sách sau cùng, ông trao mày nói Tốt hơn tôi xin trả lời ngay với cô là điều kiện chót của cô khó đạt kết quả mỹ mãn. Thứ hỏi, người đàn ông nào đứng đắn, thành thật, cao thượng như cô đòi hỏi, có thể bằng lòng chấp nhận khoảng ấy chăng? Trong hai điều, thứ nhất, hoặc họ dững dương đối với cô và tìm thuốc với nơi khác, và như thế thì cô sẽ phàn nàn về sự lạnh tạm của người ta. Thứ hai, hoặc giả họ đeo đuổi cô ráo riết để thắt dây liên lạc mật thiết với cô hơn nữa. Hoàng Thúy biểu môi như ghê tởm khiến ông Thành Mỹ việc cười nói Cô cứ đứng vào cương vị của người chồng ấy trong dây lát xem Để đương nhiên là cô quá đẹp để thỏa mãn tính từ phụ của người đàn ông nào khó tính nhất Nhưng nếu họ không được hưởng Nói cho phải một lợi ích gì về sắc đẹp của cô Thì họ có lời lọc nào trong sự phối hợp như vậy? Đến đây tôi xin phép ông cho tôi nói đến vấn đề tiền bạc tôi xin nghe cô. tôi giàu lắm, thật giàu, và tôi không muốn có người chồng giàu. ông thành mỹ mỉm cười tán thành. điều này thật là một sự đền gù xứng đáng. nhất là người được tôi chọn sẽ có bảo đảm hưởng một cuộc đời sung túc và thích thú, du lịch, giải trí đủ cách, khách sạn tối tân, y phục đúng thời trang, đắt giá, ô tô thượng hạng. tóm lại tất cả những gì êm ấm và tiện nghi nhất cho cuộc đời. Tôi đã hiểu những yêu sách của cô rõ hơn rồi." hoàng thúy tươi cười và rất hãnh diện được khoe khoang tiền bạc, nàng nói tiếp: "Con về phần thứ riêng để xài bạc của ông ấy, tôi thích nghĩ với số bạc 12000 quan mỗi tháng, ông ta sẽ thấy rằng cuộc hôn phối này đã được đền bù xứng đáng với công lao khó chịu của mấy người đàn ông thanh lịch." Phải đóng vai một ông chồng hợp đối với vợ mình Ông thành mỹ lặng thân không đáp Số tiền to của thiếu nữ kích động ông Nhưng ông cũng suy nghĩ về những đề nghị lạ thường của cô gái Ông cơ nhắc thiệt hơn Ông cố xác đoán theo quan niệm đàn ông của ông Thử xem một người đàn ông khác trả lời ra sao về cuộc đổi chắc như vậy Sau cùng ông mới nói Có thể chuyện sẽ được hài lòng cô Với điều kiện chính cô thật lòng hứng chịu Xin ông giải thích Dũng Là cô phải bằng lòng nhắm mắt làm lơ Nếu sau này người chồng của cô Lén lút trốn cô đi chơi nhé Hoàng thủy đỏ mặt Như nàng cương quyết ngay Như các bà vợ cương quyết Không tha thứ chồng đi ngoài tình Nàng nói Nhưng tôi không thể chịu chồng tôi chơi bời Hay lén lút tôi Tôi cần có một ông bạn yên lành Chỉ lo cho tôi Và không được quen biết người đàn bà nào khác. Ông thành mỹ lắc đầu, thăm cư cho kỳ vọng của cô gái. Xong ngoài mặt, ông vẫn giả tán thành. Đúng, phải, tôi biết, tôi biết. Thật ra, kinh nghiệm trường đời không cho ông tỏ vẻ Quá lo ngại về yêu sách này của phái yếu. Từ ngàn xưa, tất cả phụ nữ đều đòi hỏi lòng chung thủy của người chồng. Yêu hay không yêu chồng thật sự hay chồng hờ, người chồng mà cô gái đẹp này lựa chọn cũng đúc bằng một thể chất như các ông chồng khác, nhất là với điều kiện tương tự. Ông nghĩ thầm, cần nhất là làm sao tìm cho cô một ông chồng đứng đắn, có học thức, với người thanh nhã thì chuyện gì cũng dàn xếp khéo léo hết. Ông nắm nhìn vẻ mặt tự phụ trẻ trung đã nhất quyết đưa ra mấy điều kiện lạ thường này, rồi ông khoan dung mỉm cười và trấn an nàng với tư cách trang trọng thường lệ của ông. Tôi tin chắc sẽ tìm ra người chồng theo ý cô muốn. Trong những ngày tới, tôi sẽ báo tin cho cô những kết quả đầu tiên thu được. Trong lúc chờ đợi để giúp chúng tôi dễ dàng xuất tinh công việc, cô có vui lòng điền vào một trong mấy ứng chỉ này chăng Sao? Tôi phải trả lời tất cả những câu hỏi trong này à? Người đàn ông nào có thể đáp ứng với điều kiện cô đưa ra? Có lẽ cũng muốn biết ít nhiều về cô lắm chứ Đành vậy Nhưng Ông Thành Mỹ cố giải thích Cô nên biết là cô càng đòi hỏi Người có đức tính cao cả bao nhiêu Thì họ lại càng khó khăn bấy nhiêu Trước khi họ nhận lời Phải nêu rõ vấn đề Và giải đáp những câu hỏi của họ mới được Cô khách nhìn nhận Đúng vậy Nhưng với giấy tờ này Ông làm sao giữ kính như tôi đã yêu cầu ông Thưa cô, phiếu này là phiếu mật, chỉ có một phần được chép ra để tiết lộ cho ứng viên lâm thời. Vài điểm như tên, họ, địa chỉ và những gì đặc biệt trong thứ màu của cô thì không khi nào thông báo cho ai cả. Hơn nữa, nếu cô không ẩn danh, dầu với chúng tôi cũng vậy, thì cô chỉ ghi một số hiệu hay tên tắt vào chỗ hồi tịch là đủ. Về phần giấy mật và sự bảo đảm, xin cô đọc vào quỹ của sở. Một số tiền ứng trước để chi phí về công việc tìm kiếm của chúng tôi. Thân chủ của chúng tôi được tự do cho biết hay giấu danh thánh của mình. Có một điều bị bắt buộc gác cao hơn hết, nếu không thì sẽ bị loại ra, là sự chính xác trong lời khai nạp của chúng tôi. Khách tùy ý miễn trả lời những câu hỏi nào khách lúng túng, nhưng chúng tôi cần đề phòng những gì cố ý khai gian. Chừng nào việc này có đủ bằng cớ rõ rệt, tức khắc. Chúng tôi loại bỏ hẳn thân chủ bất hảo này, và số tiền đóng trước sẽ thuộc về chúng tôi, để đền bù thiệt hại cho sở Hoàng Thúy thấy yên lòng về tôn chỉ của cơ quan, liền đáp. Ông rất có lý, nếu không vậy thì ai cũng cho mình là người hiếm có hết. Rồi không do dự, năng cầm viết điền vào khoảng trống trong các câu hỏi dài dòng này. Nhưng đến đoạn hỏi cho biết về hình dáng người hôn phu theo ý muốn như thế nào, nàng ngừng viết lưỡng lự. Ông Thành Mỹ vẫn theo dõi từng cử chỉ của cô, thấy vậy liền hỏi. Cô có điều gì thắc mắc? Nàng nhìn nhận. Đúng vậy, tôi không thích chọn vốt dáng người đàn ông này hay người khác. Tôi có nhiều kẻ quỳ lười cầu hôn, đủ mòi vẻ, nhưng không ai vừa mắt tôi. Tự nhiên mà tôi áo ước gặp được một ông chồng cao hơn tôi và gương mặt có cảm tình là được. Hình dáng gương mặt, màu con ngươi hay màu tóc tôi không mấy quan trọng, miễn họ có những đức tin mà tôi mong ước và thật là người bảo vệ trung thành mà thôi. Ông Thanh Mỹ đoán thấy mà mổ một mối lời to, nên khoa khoái ông lặp lại. Chúng tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng cô nhưng hình như có nguồn cảm hứng để đoán ý nghĩ của ông giám đốc nên hoàng thúy ngừng viết nàng ngẩng đầu lên dịu dàng và rạn mặt nói tôi cũng cần nói cho ông biết rằng gia tài tôi không mảy may liên hệ gì đến chồng tôi vì trưởng thế riêng của tôi sẽ trù liệu tất cả về vấn đề này ngoài ra số tiền trả công tôi đóng vào sở của ông ông không được hưởng chi khác của người mà tôi lựa chọn Cũng như tôi sẽ chấm dứt ngay một cuộc phối hợp Không đáp ứng với ưu sách của tôi nữa Trái lại Theo lẽ công bằng Mỗi người sẽ được thưởng tùy theo công trạng Tôi thiết nghĩ nếu ông là tay thợ Tạo nên hạnh phúc cho tôi Tôi sẽ đền ơn ông xứng đáng Và điển hình Lòng biết ơn ấy là một tấm giấy Một ngàn quang mỗi tháng Sẽ đóng đều cho ông Dù rất tự chủ Ông thành mỹ cũng giật mình thốt Đều đều mỗi tháng à Phải nếu cuộc hôn nhân này duy trì cho đến mãn đời tôi mà không tan rã. Ông thành mỹ phục thầm vì sự đề phòng đối với ông trong vụ mai mối này. Nhưng bởi cách đề phòng ấy lại đem lợi cho ông, nên ông chỉ biết khen ngợi mưu trí của thiếu nữ quá khôn khéo trong vấn đề này. Ông nhận ra Hoàng Thúy là một thiếu nữ cao trí, cần phải quan tâm mà không nên tìm cách lường gạt nàng. Khi từ giả, Hai bên đều siết chặt tay nhau, chứng tỏ mỗi người đều được hài lòng. Ông Thành Mỹ cảm thấy đầy nhiệt tâm, hăng hái lo việc cho cô thân chủ rộng rãi, và cô Hoàng Thúy cũng khoan khoái về kế hoạch ngôn cuộc của mình có thể thành đạt. Lúc lên xe trở về nhà, nàng vui vẻ nói to. Hoa nghiên tác giả Tây Ban Nha đã gieo vào đầu óc ta ảo mộng thích thú này. Chúng ta sẽ chơi tay đôi, các ông chồng ơi! Lần này chính phái nữ lên tiếng trước và đặt điều kiện Đã từ lâu, phụ nữ phải cam chịu lựa chọn người chồng Trong số một ít đàn ông ngắm nghé Thành thử nhiều cô phải ưng người đầu tiên đến nói Vì sợ lỡ mất cơ hội đi Và nàng không về Khi thốt ra những cảm nghĩ lạ thường trên đây Là nàng đã phá hoại sự yên tĩnh của ông chồng tương lai nàng chọn Nàng lại hương hoang ngâm nga Trong lúc xe đưa nàng về nhà Chương 4. Một bầu không khí vui tươi được lòng các khách nam giới trong bữa tiệc sắp tàn. Chủ nhân, ông Hoàng vinh là một chủ ngân hàng nổi tiếng như thường lệ, đã tổ chức thật hoàn hảo. Dù đã có vợ và ba con sinh sống, ông có thông lệ cứ mỗi tháng đều thết một bữa tiệc tụ họp toàn khách đàn ông trong số những người bạn thân hay quen biết của ông mà ông cố thay đổi thực khách mỗi lần. Với ẩn ý siết chặt từng giao hảo, Làm quen thêm hoặc tìm muối mai mới mẻ. Đêm này tuyệt đại toàn món ăn mỹ vị, Các món khai vị cũng tuyệt ngon, Rượu loại hảo hạng và rượu khai vị cũng danh tiếng. Đã đến tuần các viết xì gà lập lè đầu lửa, Các ly rượu đủ màu lóng lánh ngũ sắc trong ly và chai. Nhóm thực khách đều tỏ vẻ hả hê trên ngôi, hùng trí trong mắt, nô no dạ và khoái khổ nên câu chuyện có hơi thô tục hoặc tâm tình theo tâm trạng của mỗi người. Ông chủ nhà hô chuyện rất thân mật với ông Thành Mỹ, một trong những thực khách diễn của cuộc họp này và ông Thành Mỹ đã tiết lộ nỗi niềm nhục trong nghề của mình. Ông nói: "Sở chúng tôi tuyển khách trong nội lớp xã hội. Hội mới sáng lập sở này cách đây 20 năm, Thân chủ của chúng tôi là những công nhân hay người tiểu tư sản, vì thiếu giao thiệp nên không tìm được người bạn đời theo ý muốn. Bây giờ thì khác hẳn, thanh niên tân tiến hiện nay thường đòi hỏi nhiều nhu cầu hơn các đàn anh họ. Họ muốn người vợ phải thích ứng và yêu sách của họ, phải có khả năng, tài sản, học lực đến mức nào. Và khi đã nhận thức thiếu nữ giới thiệu cho họ, có đủ điều kiện theo ý họ muốn, chừng ấy họ mới bộc lộ tình cảm và chọn người nào họ ưng ý nhất trong số như cô đang tranh nhau được chấp nhận. Ông Hoàng Vinh cũng đồng ý. Hồi xưa cha ông chúng ta chỉ cưới nhau vì tình yêu. Một ông khách ngồi gần xem vô nói. Hay giản dị hơn là vì một số hồi môn to. Ông chủ phong lưu giao dịch cuộc nói tiếp. Cả hai đều thất sắc. Trường hợp thứ nhất thì có thể vì tình yêu mù quán, Người đàn ông thành thật lại cứ làm một bà vợ không xứng đáng. Còn trường hợp thứ hai thì người chồng lại hy sinh tất cả hạnh phúc gia đình để đổi một số tiền. Trong hai cách ấy, chính họ tạo ra sự khổ cho mình và cho thứ nữ đã trao thân cho họ nữa. Với quan niệm hôn nhân hiện tại, giới tuổi trẻ đều tìm hiểu tính tình và sở thích lẫn nhau, cân nhắc giá trị, tư chất và như thế ít bấp tên hơn. Tôi cam đoan rằng Từ hai năm nay, từ mức độ các cuộc hôn nhân đã phương lên cao. Nói vậy, ông đã có gặp trong số thân chủ của ông nhiều thanh niên nam nữ giàu có, những người giao thiệp rộng, có tài sản, mặc dù được những phúc lợi ấy mà cũng đến nhờ ông tìm bạn trong năm mây sao. Ông thành mỹ nở nụ cười đắc thắng đáp. Này, ông bạn thân, mới vừa rồi đây, một thiếu nữ giàu, thất giàu, vô cùng giàu đã đến giờ tôi tìm cho nàng một người chồng hiếm có đáp ứng với ước vọng của nàng. Một ông khách mỹ mai xen vào để cho thật rành rẽ ông nên tả luôn hình dáng nàng mới đầy đủ. Ông thành mỹ ngạc nhiên từng thật hỏi tả hình dáng nào thì ông đã nói vô cùng giàu có ông cũng nên tiếp thêm là số như giả xoa, hay già xọm hay tật nguyên gì. Ô không đâu, nàng còn trẻ, duyên dáng trông như một bức tranh họa. Chủ nhà vội hoài giải. Coi kia, anh thanh mỹ đừng nói quá lời. Nhưng tôi có quá lời đâu anh bạn. Tôi muốn trẻ lại chừng ba mươi tuổi để được dựa vào hàng ngũ. Ông ngừng nói, lửm lửa một lát rồi tiếp. Tôi lại nói bậy rồi. Úc thanh mỹ như tôi, dầu có quyền thế hay mưu trí đi nữa, Cũng không được vừa ý muốn cô thân chủ tôi Phải là một người biết xã giao, tao nhã, hào hiệp và lịch thiệp mới được Rồi trong vài câu Khi đã giữ kính lý lịch vóc dáng của thiếu nữ Ông thuật lại chuyện đã xảy ra hồi sáng Và công tác đã giao phó cho ông Nghe nói đến số tiền hàng tháng Mà thiếu nữ hứa sẽ cấp cho phu quân Các quan khách đều kích động Với một số tiền ít hơn nữa Cũng có lắm kẻ bán rẻ linh hồn mình. Và số tiền to tác này chứng tỏ tầm quan trọng của sự việc. Rồi mỗi ông khách đều bàn bàn luận luận hoặc đua cợt về nữ tướng quân khách thường toàn mua một người chồng. Ông khách lúc đầu đã thốt câu hỏi mỉa mai lại lên tiếng. Có thật thiếu nữ ấy đẹp lắm chăng? Ông thành mỹ qua quyết. Tuyệt đẹp! Mấy tuổi? Hai mươi ba à? Các phương diện khác có tốt đẹp hết không? Hoàn toàn quý phái, sang trọng, tay chân nhỏ nhắn, gương mặt chiều diễn. Một mỹ nhân mà gớm chắc vận tật di truyền nào hay con người hư hỏng mà ông không biết đó thôi. Tôi không tin như thế, con điều tra vừa rồi của chúng tôi rất khả quan và cô gái ấy thuộc một gia đình danh giá. Phải, cha mẹ thế nào? Cô ấy một côi. Mọi người đều im lặng, như câu nói ấy tóm tắt hoàn cảnh của thiếu nữ. Một lát sau, cũng chính ông khách ấy lên tiếng nói tiếp. Vậy thì tôi xin chúc ông bạn thân chống thành công trong công việc này. Riêng tôi, tôi cũng rất tò mò muốn biết xem kết quả đến đâu nếu tôi được gặp lại ông. Ông Thành Mỹ đáp Tôi cũng hy vọng sẽ cho ông nghe toàn tin tức khả quan. Công tác này thật tốt đẹp và tôi thích ý lắm. Tôi quyết định sẽ đích thân đảm nhiệm đến khi thành công. Ông khách lễ độ nói. Thành thật chúc ông mau đến kết quả tốt đẹp. Cảm ơn ông. Ông thành mỹ vừa đáp lời, vừa kính đáo nhìn ông khách. Nhưng ông chỉ kịp nhận thấy một tướng mạo thông minh và cởi mở. Khách rời bàn tiệc, nhiều người bao gây ông thành mỹ, mà người ta đã biết ông có rất nhiều thân hữu tên tuổi, thành thử ông bị tách xa hẳn người khách đầy cảm tính này. vả lại ông này cũng đang lẩn trốn, đứng một mình mơ màng ngậm điếu thuốc, tựa về cửa sổ mở ra ngoài đêm tối. gió mát từ bên ngoài thổi lùa vào từng loạt mát mẻ và đánh tan mọi ế ỏi sau một bữa ăn thịnh soạn. người khách lạ, đôi mắt đắm chìm trong cõi xa xăm trên nền trời đen thẳm điểm mấy ánh sao thưa. Hình như đang mãi biết theo đuổi một viễn ảnh thích thú và bất ngờ. Trong ánh mắt ông phát hiện vẻ vui tươi và đôi môi ông đừng đầy vẻ chế nhạo. Nhưng vầng trắng ông còn giữ nét nhăn, như trí ốc sáng suốt đang cương quyết phản đối một ý định lờ mờ xuất phát từ tâm ông. Tư tưởng vẫn lờ mờ và thậm chí còn lờ đảng. Ông đi ngay đến gặp chủ nhân và bằng một giọng thân mật, ông nói, Anh Hoàng Vinh này, anh giới thiệu tôi với ông Thành Mỹ đi, mà đừng nói rõ tôi là ai, và tôi yêu cầu anh lấy danh dự, giữ kín về trạng thái thật sự của tôi trong vấn đề này nhé. Rồi không bao lâu, ông Thành Mỹ cũng biết được những gì anh cố giấu ông ta, nhất là chuyện đó. Mặc kệ, đừng nói dối, cứ thành thật cho tên tôi là Trần Vĩnh Châu, bạn học cùng trường với anh, hiện là luật sư không có mối ở tòa thượng thẩm là đủ. Để nói chuyện riêng với ông ấy, tôi thiết tưởng không cần đem bạc triệu ra khoe hay được nụ cười quyến rũ của cô gái triệu phú mà ông ta vừa nói đó. Không đâu, anh cứ yên tâm, ông thành mỹ niềm nở lắm. Trong mọi trường hợp, ông ấy đều mong ước là sẽ có một thân chủ tương lai hay một hữu ích cho ông sau này. Các người khác cũng nghĩ về ông như vậy, nên ông ta là một nhân vật được nến chuộng khắp thành phố này. Tôi chỉ kể sơ tài năng anh, tức là. Anh sẽ được biệt tải ngay Nhưng Vĩnh Châu nắm cánh tay bạn lại Nói Anh nên nhớ rằng Người bạn hòa trực của anh Yêu cầu anh giữ bí mật Vì một luật sư không thân chủ Chẳng có gì đáng khen Vì không có việc gì làm Vậy à Tốt, tốt lắm Anh khiêm nhường quá Thôi cứ yên lòng đi Ông hàng các thánh tử Và ông vua của nhà ẩu thuật Tôi sẽ kính nhẹm theo ý muốn của anh Một lát sau, ông giám đốc phong lưu giao dịch của Xiếp tay Trần Vĩnh Châu Do ông Hoàng Vinh, người bạn chung của cả hai bên giới thiệu Ông Thành Mỹ vui vẻ cởi mở Lúc nãy tôi đã được hân hạnh trao đổi vài lời cùng ông Vĩnh Châu thẳng nhiên tiếp lời ông Về câu chuyện thiếu nữ phiêu lưu mà ông định tìm một hôn phu cho cô ta đấy à Ông Thành Mỹ phản đối Xin lỗi, xin lỗi Tôi không hề nói cô thân chủ của tôi là người phiêu lưu bao giờ. Cô ấy có thật xứng đáng với lời ông khen tạm chắn. Tôi xin cam đoan với lương tâm chất nghiệp của tôi. Vị luật sư trẻ tuổi, giết môi cười, lương tâm nghề nghiệp của một ông mai dòng, đối với chàng không là một lý lẽ vững chắc được. Chàng cũng dễ giải nói. Thôi được, cứ tin nhận là ông có lý và cô gái ấy rất đức hạnh Không ai kê bình được, vậy chúng ta nên nói chuyện thẳng với nhau. Tôi nhờ anh Hoàng Vinh giới thiệu tôi với ông là vì quan niệm về hôn nhân của thiếu nữ ấy đã cám dỗ tôi và tôi rất vui lòng được biết cô ta. Ông thành nghĩ nghi ngờ hỏi, biết cô ấy, với tư cách nào, cầu hôn hay hiếu kỳ? Tưởng Châu lộ vẻ hơi lửng lự. Bằng đôi mắt cương của chàng, tới tên một kia hớn hở. Làm sáng rực gương mặt chàng, Nhưng chàng liền lấy lại vẻ bí ẩn, Thẳng nhiên đáp, Là người cầu hôn, Quay, tôi xem ông không kém tự phụ tí nào. Vĩnh Châu không kềm ngổi bật ngửa về câu nhục mạ, Hỏi, Ông cho tôi không xứng đáng à? Ông thành mỹ ôn hòa đáp, Ây, tôi chưa biết được vì chưa hiểu rõ ông, Nhưng theo ý tôi, Vì ông có vẻ khinh suất nếu dự vào cuộc Khi chưa hiểu rõ điều kiện yêu sách của thân chủ tôi Vĩnh Châu bỏ vẹt căng thẳng hỏi Cô ấy yêu sách quá đáng lắm à Cô ta có quyền Vĩnh Châu mỉm cười mỉa mai hỏi Vậy điều kiện ấy thế nào Từ nãy giờ ông thành mỹ đã ngắm nghĩa luật sư Ông khi tướng mạo chàng Lối ba mươi tuổi, cao lớn, đẹp trai Nhất là rất quý phái, tráng thông minh, mặt lạnh lùng, môi có vẻ nghi ngờ đời. Có người này không phải tầm thường, tướng mạo đủ lộ chắc hẳn là một nhân vật. trong người như có vẻ vừa cương nghị, vừa mơ mộng, người này sẽ được phụ nữ đẹp ý, dầu cô ấy có khó tính thế nào đi nữa. Lão giám đốc ra vẻ quan trọng liền đáp. Về dáng điệu, ông đáp ứng mỗi người đáng ghen chọn. Trịnh Châu hơi miễn cư tự mãn, nhưng ông Thành Mỹ chưa biết được những chuyện vụn vặt ấy mà chỉ phác đoán qua sự quan sát của ông. Ông nói tiếp: "Còn nhiều câu hỏi nữa, ông Hoàng Vinh có nói với tôi là ông học cùng trường với anh ấy, ông hiện là luật sư. Phải, tại tòa thương thẩm này. Ông bị hộ nhiều không?" Trái lại, rất ít, tôi thiếu lòng nhiệt thành. Tại sao vậy? trâu những vài thành thật đã. nào ai biết được? tôi vốn con nhà khá giả, ít sống tận tiền làm ra hơn bằng gia tài phụ thân tôi để lại, và tôi chỉ còn được một ít vốn liếng mà thôi. từ mấy tháng này, tôi rất lo lắng tới tương lai và chàng ngừng nói, vì thật ra chàng chưa định liệu trước những chi tiết phải nêu ra. song đã trót tiếng lỡ rồi, làm sao lùi được? Và thói quen từng vượt qua nhiều trở ngại có lẽ đã kích thích Nên đột nhiên mắt chàng sáng lên như đã tìm ra lý lẽ vững chắc Chàng nói Tôi xin chân ra nhiều minh chứng có giá trị Ông Minh tuấn người anh họ tôi, tiểu thuyết gia trí danh Sẽ ca tụng tôi những gì tôi không thể nói với ông được Tôi thường làm thư ký cho ông ấy và... Ông Minh tuấn Sao? Ông có bà con với nhà văn đáng mến ấy à? Đây mới thật là một bằng chứng quý báu mà ông cần phải nêu ra cho tôi rõ. Trong một cuộc thử thách khuyết đấu mà tôi không quên các chi tiết, dòng họ nhà Trần Vĩnh này đã chứng tỏ cho mọi người biết rằng họ đều là người cao thượng và bất khả xâm phạm. Vĩnh Châu sửng sốt về sự hiểu biết của ông Thành Mỹ, thành thật nói Tôi rất hâm phục ông, ông có một trí nhớ thầy tình và thấu hiểu lớp người cùng thời với ông lắm. Ông Thành Mỹ vừa hài lòng, vừa khiêm đáp. Ô, ông đừng quát hết sự động biết của tôi, sự thật là tôi đã có dịp lo việc cho ông anh họ của ông. Hả? Lão Thành Mỹ cười xòa, trả lời. Không, không phải như ý ông tưởng đâu, tôi chưa được hân hạnh làm mai mối cho người bà con ông, trái lại một nạn nhân của ông ta đòi được kết hôn với ông ấy. Vì thế, nên bắt buộc tôi phải tìm hiểu qua đời sống của ông anh họ đáng mến kia đó thôi. Vĩnh Châu mở to đôi mắt kinh ngạc, vui vẻ nói. Vậy à, ai có về đâu anh Minh Tuấn lại muốn đặt thồng lọng vào cổ mình? Ô không, ông ấy không hề biết sự nguy tai ấy đã hâm dọa ông. Thiếu phụ kia chỉ là hạng tình nhân để giao thiệp, chứ không thể cưới làm vợ được. Tôi đã giải thích cho nàng hiểu. Vì tức giận, cô ta tìm an ủi trong vòng tay một kép hạt xoàn khiến anh này rất hạnh diện được cái vị nhà văn duyên dáng kia. Thành niên bật cười lớn rồi nói, À, tôi hiểu ông muốn nói hạng gái nào rồi, hạng trí ốc như gà sao ấy. Nên cô ả gặp được con gà cô xứng lứa và được hạnh phúc. Cả hai đều phá lên cười và sự thông cảm trên một vấn đề tuy nhỏ nhặt Đã đem thêm tình thân thiện cho nhau hơn Có nhiều lời bình luận giữa nam giới Được hợp ý với nhau Lò tay qua tay Vĩnh Châu Ông khéo chàng về phía phòng gửi áo Nó và nói Ta cùng về nhé Tôi có xe hơi và có thể đưa ông về nhà Vĩnh Châu nghĩ đến một chiếc ô tô khác Đang đậu chờ trước nhà chủ ngân hàng Cũng để rất chàng Xong chàng không ngừng ngại ung dung nói Tôi vui lòng nhận lời, trời lạnh như vậy, không ai thích đi bộ về nhà Ông thật tử tế Khoác áo choàng, quan khăn cổ cẩn thận Xong họ cặp tay nhau xuống các bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng Của tòa nhà riêng lộng lẫy này Ông Thanh Mỹ ra vẻ thành thạo nói Lão Hằng Vinh là một tay bượm Diễm phúc thật mới được làm chủ nhân của một biệt thự huy hoàng như vậy Vĩnh Châu thở ra như thèm muốn Ông nói đúng, tôi rất áo ước được có một ngôi nhà như vậy. Ông giám đốc liền ngừng bước, vỗ vai vì luật sư nói. Nói vậy thì để coi, ước mộng của ông có thể thành đạt. Sáng mai, ông đến gặp tôi, chúng ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề. Ông thật làm tôi phỉ nguyện quá. Vì ông được cảm tình của tôi, tôi tin chắc chúng ta sẽ tương đắc. Chương 5 Vĩnh Châu không để lỡ cơ hội hứa hẹn với ông Thành Mỹ. Vào 10 giờ sáng hôm sau, chàng đã có mặt tại văn phòng phong lưu giao dịch cuộc. Ông Thành Mỹ liếc nhìn ra, nói, Đúng hẹn là một điểm tốt. Tôi không bao giờ để ai chờ tôi, vì chính tôi cũng không muốn chờ đợi. Ông Thành Mỹ khen người tướng mạo hiên an của khách, quả thật chàng có vẻ uy nghiêm. Ôi vệ, ông thần nghĩ, cũng con dòng cháu giống nào đó, mẫu người lý tưởng. Đoạn ông lên tiếng, đúng hẹn là lễ phép của nhà vua, mời ông ngồi, chúng ta thử bàn qua coi tôi giúp ích cho ông được việc gì. Vĩnh Châu nhúng vai phản ứng, ô xin lỗi ông, đã thối thuận với nhau là tôi đến đây chỉ có một chuyện, ngoài ra việc khác tôi không quan tâm. Là sự gặp mặt thiếu nữ kỳ lạ đã đến tìm ông ngày hôm qua Chủ nhân cười hỏi Nếu vậy, không một thiếu nữ nào khác Cũng giàu có nhưng yêu sách ít Khác thường hơn, ông cũng không thích à? Vĩnh Châu không ngừng ngại đáp Không người nào khác được Chính những kỳ vọng của cô gái ấy Mà tôi cho là độc đáo nên mới hấp dẫn tôi Đang chắc tự tin nên mình hoặc ỷ lại nơi sức mạnh vô biên ẩn trong gia tài kết xu của nàng nên mới mạo hiểm đưa ra một quy ước như vậy vì dù sao thì cuộc hôn nhân cũng là một cản trở đến ranh giới quyền tự do của con người dầu muốn hay không nàng đã tự dán mình vào một chủ nhân có áp lực nặng đến đời sống của nàng và vì người ấy mà nàng sung sướng hay khổ sở ông thành mỹ để đỉnh châu nói rồi dây dặt đáp tôi không tin Cô ấy nghĩ rằng cô ấy sẽ đau khổ đâu? Có phải nhờ đồng tiền của cô che chở Như chiếc áo tròn kính thân cô chăng? Có thể. Vĩnh Châu chêm thêm Hoặc giả vì chưa kinh nghiệm đời Như kẻ mù tha tay đứa trẻ giác dẫn, Nàng phó mặt cho số mạng bất khả kháng. Ông Thành Mỹ suy nghĩ một chọc rồi đáp Cũng không phải, thiếu nữ đi ngay đến chủ đích Vững tin nơi sức mạnh trong tiềm thức nàng, cô sẽ thoát đi nếu hôn nhân trái ý cô. Cô sẽ loại ra xa người đàn ông nào cản bước đi của cô. Cô sẽ trả cho họ một giá thật đắt, để họ không thể là một chứng ngại cho cô. Người đàn ông có thể đòi hỏi nhiều hơn những gì cô ấy chấp nhận. Vĩnh Châu mãi theo đà câu chuyện, nên chỉ nhìn thấy khía cạnh tâm lý của vấn đề. Ông thành mỹ lại tế nhị nên cười đáp. Vì vậy nên cô mới chọn con người hoàn toàn có giáo dục. Cô ấy tất đã cảm nhận rằng người cứng sẽ gặp người còn cứng hơn. Xong nàng là phụ nữ, nàng định sử dụng lợi khí ấy. Vì thế nào, người đàn ông có học cũng không bao giờ đương đầu chống đối với phế đẹp. Khi người ta cố ý muốn làm lành với mình, hơn nữa gia tài to lớn của nàng giúp nàng đền bù xứng đáng những thiệt hại về vật chất do mình gây ra, nên nàng mới chọn cách hôn phối này để thử tìm hạnh phúc bằng lối riêng biệt theo ý thích. Đôi mắt bị luật sư bừng sáng về mừng rỡ và anh không về anh quá bồn bột hăng hái khi nói. Ông biết không? Vì các lợi ích đó mà tôi mới thích, vì các sự bất ngờ đó mà tôi mới đeo đuổi. Không biết điểm quan hệ nhạy cảm nào mà hai tâm hồn này sẽ đối trợ nhau. Nếu thứ nữ ông nói, đây quả thật thông minh và duyên dáng thì không còn gì thích thú hơn cho chàng trai đang dấn thân vào cuộc tiêu lưu này. Ông Thành Mỹ cũng tươi cười theo một ý nghĩa riêng. Ông nói thầm: có những chuyện điên rồ mà hay lay, cô gái này đã tìm được một tay đối thủ rồi. Anh chàng cũng không kém nồng nhiệt như nào. Nhưng vốn quen tính đánh lạc hướng mưu mô đầu hỏ mà ông thường gặp, ông không bộc lộ cảm nghĩ của mình mà chỉ thẳng nhiên nói. Một ngẫu nhiên có lợi đến 12.000 quan mỗi năm Kể cũng là một ngẫu nhiên tốt đẹp không phải cho xứng đáng thò hưởng mới được Lòng nhịp thành cảm hứng Dường như phục tan biến Vĩnh Châu điềm nhiên hỏi Xin ông cho biết điều kiện Ông Thành Mỹ đem ra một ít giấy tờ Trong đó đã ghi chỉ lưỡng vài nét chính Và Hoàng Thúy đã cho chi tiết Trừ tên, họ và địa chỉ Có thể tiết lộ lý lịch của đương sự Xong trong đó có nhiều chú thích lành mạch để nhấn mạnh hay phóng đại nhiều chi tiết do thư nữ ghi, chứng tỏ biệt tài của phong lưu giao dịch cuộc về muốn điều tra sở trường. Vĩnh Châu cầm giấy đọc chậm rãi người ta tưởng như chàng muốn tìm hiểu qua các hàng chữ để đọc những gì không viết ra mà chàng muốn đọc rõ. Dưới hàng mi nhìn xuống, ông Thành Mỹ không rời mắt theo dõi người thanh niên và thầm phục vẻ bình thản tuyệt vời của chàng khi đọc đến hàng cuối trang chót, vĩnh châu liền hỏi: "ví này có phải do thiếu nữ viết? không, một nhân viên của chúng tôi lập hồ sơ này theo thể ghi của thân chủ và do chúng tôi dò chỉ lại. đáng tiếc tôi muốn đoán tuần chữ của nàng. ông thành nghĩ bằng một giọng không lay chuyển được: đáp, phiếu này mực, không có hình ảnh kèm theo hồ sơ này sao? không Ngột yên lặng nặng nề mà ông thành mỹ không màng phá vỡ Chính Vĩnh Châu khơi chuyện lại Điều kiện cô ấy đưa ra không lê chuyển ý muốn của tôi Tôi vẫn giữ lời ứng viên cầu hôn Ông có đọc chỉ đám cưới hợ Tôi đã biết Vậy điều kiện đó ông không cho là thái quá sao Người thanh niên rắp ranh bán sẻ Kỳ lạ này là nồn xác nhận trái lại tôi rất thích như vậy không gì bực mình cho người đàn ông bằng bắt buộc phải thực hành những công việc cưỡng ép cô ấy đã hiểu rõ thế nào là khó khăn biết bao cho người thành thật mà phải biểu lộ những tình cảm giả dối hoặc những nhục dục mà mình càng không thể rung cảm hơn nữa ông thành nghĩ bất bình trước sự biểu hiện tư tưởng này nói a theo tôi thì trái lại điều kiện đó hạ thấp đàn ông đứng đắn và có thiện ý Vĩnh Châu, ung Dung và Bình thản lạnh lùng đáp. Là tại ông không đi sâu vào vấn đề. Ông thành mỹ mơ hồ cười, mở rộng hai tay, phát một cử chỉ như để nói. Thôi, người nào ý ấy? Xong trọng trí ông, ông nghĩ rằng thanh niên đời bây giờ rõ thật có nhiều quan niệm lạ thường về hôn nhân. Thời xưa, người đàn ông đứng đắng sẽ thấy mình bị nhục, bị hạ thấp với điều kiện mà ông cho là lăng mã Còn bây giờ, một thanh niên phong nhã thuộc dòng gia thế đã trưng bố cho là hợp pháp và thừa nhận điều kiện kể trên mà còn thấy ương ý nữa. Ông Thành Mỹ nay đã được 55 tuổi, tính nhẫm lại thì có nhiều sự kiện đã đổi thay từ hồi ông còn trẻ. Mới từ 25 năm nay, tâm lý cá nhân đã tiến một bước khá dài trong quan niệm hoàn toàn mới mẻ về sự kiện tốt hay xấu. Rồi đây, nước cứ theo đà này thì tục lệ và thành kiến xưa đến khi cháu chít chúng ta bằng tuổi của mình sẽ còn gì. Và nếu như ai ai cũng vượt qua khoảng đường đời để đi dần về cõi chết, ông thở dài, cảm thấy buồn lòng là mình hết thức thời rồi và ta tháng cho đổi thay quá lạ về tập tục mà nhờ đây ông được nổi tiếng và đồng thời thâu vào một số lệ tức lớn. Nhưng sự im lặng của ông thành mỹ không giống ý muốn của Vĩnh Châu. chàng hỏi thế nào? Bây giờ tôi có hy vọng được giới thiệu với cô thân chủ ông không? Hay ông còn điểm nào giải thích nữa? Ông Giám đốc Phong Lưu giao dịch cuộc kéo ngăn tủ bao viết lấy hai tờ giấy bổ in sẵn cùng một thứ đưa cho Hằng Thúy ngày hôm qua nhưng khác màu. Ông nói đây là loạt đây là một loạt câu hỏi đây là một loạt câu hỏi dành cho Phái Nam. Xin ông vui lòng trả lời cho thành thật và đầy đủ chi tiết. Cũng như ngày hôm qua, ông đều nói rõ là mọi lời khai gian dối sẽ đương nhiên bị loại hẳn. Sau vài phút điền vào giấy tờ cẩn thận, Vĩnh Châu trao lại thì ông Thành Mỹ giải thích. Chừng nào hồ sơ của ông thành lập xong, tôi mới có thể, nếu được, cho ông giáp mặt thiếu nữ. Trong khi chờ đợi, đây là giấy giới thiệu khám sức khỏe của ông với bác sĩ của sở. Đây là một giấy khác cho ông nhà sĩ Ông cần nên biến các nhà chuyên môn này Để họ khám cho kỹ lưỡng và cẩn thận Vĩnh Châu nhíu mày càng nhàng hỏi Sao, tôi phải bị bắt buộc theo những điều kiện này à? thể lệ bắt buộc và không bỏ qua được Nếu ông con vui lòng thì cứ xét phiếu này rồi thôi Vĩnh Châu ngỡ ngơ nói Không, không đâu Chợt chàng một cười lớn vui vẻ nói Thật không ngờ, tôi không dè có một điều kiện như vậy Và quả thật là chuyện hết sức ngộ nghĩnh đến với tôi Ông thành nghĩ điềm nói Chưa đâu, ông chưa hết là lùng đâu, ông bạn thân ạ Vừa nói, ông vừa đứng dậy bắt tay tỉnh châu Ông nên đến gấp hai nơi này, rồi sau đó ông mới được cứu xét Xem có hy vọng và được tuyển vào số ứng viên hay không Ông đừng trễ nại quá Vị luật sư như đã có ý định nên vui vẻ đáp, tôi đi liền đấy. Chàng không kìm nổi vẻ trang nghiêm vì câu chuyện xoay qua một bộ mặt khác lạ quá, nên khi còn một mình, chàng bật cười xòa. Thật buồn cười, thức trao phúng, còn gì ngộ nghĩnh hơn, ước nguyện sao cho mình hội đủ điều kiện. Lão gia quỷ quái đó, hình như thích thú thêm thắt đủ thứ, thật là mình không kém hồi hộp như các kỳ thi hồi còn là sinh viên. chương sáu ông tránh tôi xin lỗi đến làm rộn ông nhưng vì chuyện hơi quan trọng nên tôi mới đến đây vị trưởng thế chỉ chiếc ghế cho bà khách nói mời bà mai ngồi và xin nói rõ cho tôi nghe chắc là chuyện của chủ của bà chứ gì chính phải bà chưa biết phải mở đầu ra làm sao bà kính đáo lau mắt rồi thú lộ nỗi lo âu của bà Cô Hoàng Thúy sắp làm một việc điên rồ. Ông Chánh giật mình hỏi, Quái, cô luôn luôn đàng hoàng kia mà, chắc là một người đàn ông. Phải, mà không, một ảo mộng. Thì tôi đã nói, một chuyện tình không lối. Không phải như vậy đâu, có lối thoát mà không có ái tình, cô Hoàng Thúy muốn lấy chồng. Ông Chánh án không cho là lạ, nói, đó là sự thường với tuổi của cô. Ông đã từng nghe tâm sự của ba bà mẹ lo chuyện gả con gái mình, nên nỗi băng khoăn của bà Mai về hôn nhân của cô Hoàng Thúy khiến ông tức cười. Bà Mai thở dài nói: phải, cô Hoàng Thúy muốn lấy chồng, nhưng thay vì chọn lựa đứng đắn, một trong những số thanh niên mà cô quen biết, chung quanh cô hoặc cho người giới thiệu với cô, thì cô lại đi mơ mộng hoang đường. Một tai biến thật sự ông à sao vậy cô tìm chồng ở đâu cô mua chồng ông tránh ơi cô mua trong sở làm mai mối sao bà vừa nói gì sự thật đau lòng ông ạ từ 8 ngày nay cô Hằng Thúy mất trí rồi cô cả há cô cười cô nhảy múa cô ngồi không yên chỗ tưởng chừng như cô điên mất và nếu tôi có phản đối có gắng xin cô suy nghĩ hay hỏi ý kiến của ông, thì cô lại thích trí thuật lại cho tôi nghe nhiều chuyện quái gở. Quái gở? Phải, ông à, cô nói cô sẽ lấy một nhà quyền thuật, một trùm cá ngựa, nếu không là một võ sinh lịch thiệp hay một tay tập mẫn thú tiếng tâm tôi dám đoán chắc với ông là đáng điên đầu lắm. Ông chánh vị cười nói, chuyện có gì nghiêm trọng đâu, cô bé ấy luôn luôn khác người, cô trêu bà chơi đó thôi. Nhưng người chồng, người chồng mà cô mua đó. Lại còn nói nữa. Này, ông, ông có đồng ý với tôi là cô không thể lấy một người chồng muối lái chăng? Ông chuyển thế băng khoăn ngó bà Mai, tự hỏi không biết bà có loạn ốc chưa? Bà à, bà nói lại rõ ràng đi, tôi không hiểu bà nói gì. Bà nói cô Hằng Thúy định ưng một nhà quyền thuật mà cô mua trong sở môi giới phải không? Tôi không tin được lời bà Bà Mai sụp sùi nói Vậy mà đó là sự thật ông à Cô bé Hoàng Thúy mà lúc nào cũng đứng đắn Thấy bà Mai khóc Ông Chánh bực mình nói Thôi thôi bà đến đi Thuật lại cho tôi nghe rành rẽ câu chuyện từ lúc ban đầu Tôi chắc không mấy quan trọng như bà tưởng đâu Ồ có thật mà Cô chú trẻ của bà đâu có thay đổi tính tình dễ dàng như vậy Nếu cô không yêu như bà vừa quá quyết. Điều này thì tôi cam đoan, cô Hoàng Thúy chưa yêu ai. Vậy thì không có lý do nào để lo sợ cả. Nhưng thôi, bà nói cho tôi biết đi, bà nên thuộc hết câu chuyện. Vì quyền lợi của thân chủ tôi, tôi muốn hiểu tất cả. Bà Mai lau nước mắt, bắt đầu thuộc từ bữa sáng khi thường kia. Tám hôm về trước, khi Hoàng Thúy đến đánh thức bà, Để loan báo ý định muốn sống như một nhân vật Trong truyện tiểu thuyết là Mua một người chồng Lúc bà nói đến những đi đi về về của thiếu nữ Nỗi vui mừng của nàng và những câu chuyện điện đàm Giữa tư thất của cô và văn phòng phong lưu giao dịch cuộc Thì đến lực ông chánh tỏ nét lo âu Ông nói thầm như tự nói với ông Tôi biết ông thành mỹ Tôi sẽ nói qua với ông về chuyện này thực ra thì ông ấy không cần trả lời và việc cớ chính đáng là bí mật nghề nghiệp. Ông ngừng nói ra vẻ suy nghĩ. Cô bé Hoàng Thúy ấy, ai ngờ đâu cô dùng đến giải pháp này, thật không hiểu các cô gái ấp ủ sự lãng mạn nơi quái quỷ nào vậy. Cô buồn chán. Thế chuyện này giúp cô vui à? Nhất là khi nghĩ đến cô từ chối tất cả các người đứng cầu hôn với cô. Nhưng cũng không có gì chứng tỏ là mấy người ở phong Lưu giao dịch cuộc đó sẽ vừa ý cô. Cô chắc định nghĩ đến người chồng cô mua. Ông tránh miệng cười. Tôi tưởng bà cũng có ít nhiều ảnh hưởng với cô học trò cụ của cô bà để quy nhụ cô ấy chứ. Không có chút nào hết, ông chỉ biết cô hàng thúy, phụ thân cô cưng cô quá mức. Nhưng cô có đảo đến tìm vị linh mục của Xuân tội, một linh mục mà cô tin tưởng sẽ chỉ dẫn cô trong vấn đề này. Bà Mai lắc đầu đáp: "Cô Hoàng Thúy theo đạo chỉ vừa đủ để đừng làm gì sai quấy thôi. Tôi rất tiếc lối hành đạo của cô. Sống việc đây cũng vậy nữa, đồng tiền làm hỏng tất cả. Ừ, cô nhận định việc thiện theo ý riêng và sử dụng nó để thỏa mãn nhu cầu." Tôi không hiểu. Đây, theo thông thường thì trong đạo, chúng ta người giàu phải giúp kẻ nghèo để đền bù vào sự sung mà họ hưởng thụ. Đó là bổn phận thiên liêng của người giàu. Thì cô hàng Thúy cũng nghĩ như vậy, nhưng nhờ đó cô được thỏa mãn nhiều ý ngông của cô. nghĩa là về háu ăn, về chân diện, thậm chí đến đùa bỡn với trai, Cô cũng không từ bỏ ý thích riêng nào, nhưng để trục lỗi hay để đền bù lại, tùy ý ông nghĩ, cô phân phát một số tiền cho kẻ nghèo. Ông trưởng phía bật cười, nói, Cô bé cũng khá. Bà Mai tiếp, thấy một bức thư để đâu đó, màu màu cô từ tiện cầm đọc, nhưng đã trót vô lễ với người nào đó, cô liền đặt một số tiền lên bức thư khi để y lại chỗ cũ. Vậy thì ngộ ngũn thật. Và đâu đâu cũng thế, nếu cô đọc tờ báo của gia nhân cô, cô liền đặt lên 25 xu sau khi đọc xong Cô đặc biệt quá! Cô không ngừng ngại gì cả, ý muốn cô vô bờ biển Năm ngoái, khi đến phía nhà người quen, một bữa trời mưa, cô ngồi kéo chơi các học trong một cái tủ. Cô thấy đỡ buồn và cô bỏ vào mỗi ngang kéo một tờ giấy 20 quan Để đền bồi sự tộc mạch, có thể gây phiền toái cho chủ nhân của món đồ. Tóm lại, đó chỉ là tính tò mò. Khổ nổi là cứ điều này như vậy khắp nơi. Đây, nếu đêm nào cô không ngủ được, cô kêu tôi thức dậy. Cô gọi con hầu, ai ai cũng phải lo bận vì cô. Cô không chịu nghĩ rằng chỉ có một mình cô là không buồn ngủ. Còn gì được mình phải thức dậy lúc nửa đêm. Nhưng cô Hoàng Thúy không muốn gia nhân cô bị khổ. Vì chuyện khó ngủ của cô Nên sau bữa ăn Cô tặng cho tôi một món quà Và con hầu mấy chục quà Ông chuyện thế thực tế nói Vậy thì chỗ làm có lợi quá Ô, việc đó thì hẳn rồi Cô Hoàng Thúy rộng rãi lắm Chính vì vậy mà tôi rất lo chuyện người chồng nơi sửa mai mối Người mà cô muốn mua Cô sẽ bị người ta lợi dụng cô Họ chỉ hỏi xin là cô tuôn tiền Ôi Nếu phải mất một vài trăm ngàn quan thì cô không chết đâu Từ nào đến giờ cô sống rất ngoan lành khi mà Bên con trai họ còn phải gấp mấy lần như thế Với các bạn gái nối tiếp của họ Chuyện quan hệ hơn là nếu cô đáng cuộc đời của cô Vào đời một người đàn ông không xứng đáng Tôi sẽ gặp ông thành nghĩ Và chính tôi là thành thế khôn hôn nhân Thì mọi việc gì cũng đều phải phân minh, hợp pháp Bà Mai lo lắng hỏi vậy ông để cô ấy thực hành ý định sao? ông chuyển thế bật cười. chứ bà bảo tôi sẽ làm sao hơn cho được? bà mới nói rằng cô ấy còn không nghe lời vì linh mục mà cô xưng tội nữa mà. còn tôi, tôi chỉ là một chuẩn thế, dầu là chuẩn thế tin cậy, chuẩn thế trong gia đình của cô đi nữa, thì bà muốn tôi nói gì? cô không nghe lời tôi đâu, mà có thể tôi bị mất tín nhiệm của cô ấy nữa. tốt hơn bà đừng để cho cô biết. Là đã cho tôi rõ chuyện này Tôi sẽ kính đáo đề phòng Và tôi tin chắc tôi cũng khá khéo léo Khi lập một hôn ước Hạn chế lòng tham của vị hôn phu tương lai của cô Nhưng người chồng ở sở mai mối ấy Thôi, bà đừng Phóng Đại và khoảng hoảng quá thế Một người chồng do ông Thành Mỹ tìm ra Còn hơn tất cả những thanh niên đã chạy theo cô Hoàng Thúy Cho tới nay, ông lưu cuộc đã tắt thành nhiều đám cưới tốt đẹp rồi Tôi có nhiều thân chủ đã nhờ đến sợ ấy và đã được tội nguyện, như chính tôi đã lo cho họ. Bà Mai ngư ngác khi nghe lời truyền bố, hỏi Không đâu, ông nói đùa thì phải. Đời nào, tôi nói thật, và biết không, thật ra thì tôi chỉ biết gia thế và tài sản của thân chủ tôi. kỳ dư, không có gì thêm, lão gia thành Mỹ lại còn tìm biết sức khỏe, tính tình, giao du dĩ vãng của thân chủ lão. Tóm lại, một tá chi tiết mà chức nghị bắt buộc tôi phải làm ngơ. phong đua cuộc mạnh lắm bà à, và nếu ông giám đốc sở tận tình lo cho cô chủ trẻ của bà, thì có thể cô sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc lắm. Và tính nơi tôi, đừng lo lắng quá độ sáng kiến của cô Hàng Thúy có thể thành tựu mỹ mãn. Bà Mai chưa hết ngạc nhiên, ông chuyển khiến xác nhận phong đua cuộc không phải là một ổ giang phi khiến bà sẵn sốt. Bà hoàn toàn phản đối ý kiến muốn mua chồng của Hoàng Thúy, nhưng ông chuyển thế không tỏ vẻ lo ngại, thì bà có tiếp tục băng khoan cũng chẳng ít gì. Bà hơi yên lòng khi từ giả ông chánh ra về. Bà tuy chưa hẳn vững tâm, nhưng cũng cảm thấy có chút nghị lực về sự quả quyết của ông này. Thâm tâm bà hơi xinh bỉ đối với con người bà tin tưởng hồn dũng lắm, nhưng khi đứng trước một đe dọa nguy hiểm thì lại buông trôi. Bà nghĩ thầm, một chiếc ghế cũng là một chiếc viên như người khác, điều cân là ông ta lập tờ ghế ước cho khôn khéo, tới đâu hay tới đó. Phong lưu cuộc, ông Thành Mỹ, ông chồng tương lai và ông Chánh đều đáng xếp chung vào một vỏ sách, họ chỉ lo cho túi tiền riêng của mình. Rồi bà quản gia trung hậu thở dài, khi nghĩ tới cô bé Hoàng Thúy đang bị bêu trước đoàn cá mập ấy. chương bảy. Khi Hoàng Thúy ngồi cạnh ông Thành Mỹ, trên chiếc xe hơi lộng lẫy do một tài xế lái, chiếc xe mà ông Thành Mỹ sử dụng trong mấy vụ theo dõi, ông này liền đóng cửa xe lại. Ông nói: "Xin cô đừng thắc mắc về sự cẩn thận của tôi. Tôi tránh tò mò. Đây, tôi hạ cánh sáu để trong xe thì tối, mà ngó ra ngoài thì thấy rõ ràng. Cách xếp đặt này cốt để tiện quan sát." Bác tài xế đã biết rõ phần sườn và sẽ đậu xe chỗ tốt nhất cho cô. Hoàng Thủy thích thú cười lối gian cảnh này. Nàng cố nén xúc động, sao nụ cười và nói Y như là một chuyện tranh thám. Sau 15 ngày tìm kiếm, ông Thành Mỹ sắp giới thiệu với nàng ba ứng cử viên mà theo về mỗi người, ông đều cho là đáp ứng với điều kiện nàng như ra. Muốn để thiếu nữ xem mặt ba người kia, Mà không bị nhận diện lại, ông sử dụng chiếc xe đặc biệt này. Chiếc xe lộng lẫy có vẻ thông thường, đứt tới đầu trước một quán cà phê sang trọng, nằm trên một đại lộ cạnh nhà ga. Quán cước, quán có vẻ thư vào giờ này. Chỉ vài bàn có người ngồi, chính mấy chiếc lò đặt cạnh lò nấu thang ngó ngay ra chiếc xe. Ông thành mỹ chỉ một ân khách cho thiếu nữ. Ông khách mặc áo tròn trắng, mua uống ly rượu khai vị, là con một gia đình danh giá, mua bán bị thua lỗ cách đây vài năm và phải tìm công việc làm. Ông ta hiện giờ là thư ký cho một chính khách và hy vọng cũng lên được hàng nghị sĩ. Hoàng Thúy khinh Bỉ nói, mà bằng đạp là gia tài của tôi, hẳn. Theo nguyên tắc, tôi không thích chính trị, nó bôi nhỏ tất cả những ai sống vì nó. Qua người thứ hai đi. Ông thành mỹ không khỏi nhăn mặt về giọng quả quyết, không chịu ai cãi lại, mà Hoàng Thúy đòi bỏ một ứng viên của ông. Ông bất bình, lo lắng và nghĩ thầm. Nếu hai người kia mà cô ta cũng không quan tâm hơn, thì mọi việc phải làm lại hết. Ông ráng ngọt ngào. Cô không muốn xem qua lý lịch của ông ta sao? Thì đoán chắc cái cô là người có giá trị. Vẫn một giọng cương quyết, Hoàng Thúy đáp. Chính cách không được Tất cả đều treo giá cao đối với họ Ông thành mỹ cho rằng nàng hơi thái quá Nhưng làm sao thuyết phục được người đàn bà Khi họ không chịu ai cãi lại ý họ Ông tiếc rẽ Thì dẹp ông ấy đi Đây, ông thứ gì Người ngâm ngâm, ăn mặc rớt chảy chút Cô thấy không? Đó, thanh niên nước da chắc nịt Chân tay nhỏ nhắn Xem như một bức hình vẽ về trang phục mới Là một người xã giao rộng, con nhà thế phiệt Nhưng Hoàng Thúy cắt ngạc, không bị nể Người thứ ba có phải ông ngồi mặc áo tròn sậm Đang đọc báo đó không? Vừa hỏi, nàng vừa chỉ Vĩnh Châu Mà ông Thành Mỹ đã lựa là xứng đáng dự vào cuộc tranh Với hai người kia Phải, đó là người thứ ba Một luật sư ít điện hộ Như được bà con với nhà văn Minh Tuấn Tiểu thức gia trí danh Hiện là tác giả được mến trụng nhất của các nữ độc giả sinh này Còn thanh niên ấy là người thế nào? Để cũng như ai ai và trút bỏ một mớ bận rộn về vật chất Đối với con người có tính hào hiệp hơn là thực tế Hoàng Thúy tư lự hỏi Vậy ra là người nuôi nhược lắm à? Ông thành nghĩ sợ có thiệt hại cho ông khách khả ái liền cãi lại Ô không đâu, tôi không khuyên cô nếu gia tài do cô khó nhọc tạo ra hay bằng phương pháp qua táo bạo, nước cần tiền khẩn thiết đó không đáp ứng với quan niệm hạnh phúc của ông ta. nhưng một cuộc sống bình dị, Điều hòa, cạnh một người vợ duyên dáng và thân ái, thì ông ta sẽ tươi vui và trở thành một bạn đời chân thành, cũng khả ái không ai bì. xem ra trong ba người có ông này là tôi ưng ý hơn hết, nhưng khó xác đoán họ khi họ ngồi im ngoài sân quán cà phê mà không nói, không cử động chi hết. ông thần mỹ không đáp, chỉ gọi nhẹ cửa kiếng phía trước để lưu ý bác tài xế, đưa mấy ngón tay lên, ông ra dấu. số 3 bác tài xế gật đầu, tỏ ý đã hiểu. bác xuống xe, giả vờ ngó quanh quất chung quanh bác, đoạt móc túi lấy đũa thuốc và thông thả đi cà phê về, về phía người khách vừa chỉ. Bác đưa tay lên nói chào và nói, Thưa ông, ông có chút lửa cho tôi mùi điếu thuốc. Tỉnh trầu ngước mắt lên, nhả nhặn nhưng thở ơ, móc chiếc quạt máy bằng bạc trong túi áo ra, đưa cho bác tài xế. Xin cảm ơn ông, trời này điếu thuốc thật là tuyệt. Phải, ngồi yên trên xe hơi không ấm được. Nghe bác buộc ông à, tôi sẽ nêu xe 3 giờ và chờ đợi bác tài xế đút xong điếu thuốc, treo trả quạt máy và nói: rất cảm ơn ông. nếu không vô lễ, xin mời ông hút một liếu chơi. bác chiều gói thuốc điếu bao xanh cho vĩnh châu. thanh niên mỉm cười vui vẻ về sự thân thiện ấy và không muốn làm phật lòng bác tài xế, chàng thành thật đáp: tôi nhận lời, nhưng bác cho phép tôi đại bác một liếu xì gà, bác sẽ có thì giờ để hút, dầu phải chờ đợi lâu. rồi chàng đưa hộp thuốc bằng da. Đây ga Thượng Hạng ở Havana cho bác tài xế lựa chọn. Bác tài xế mừng rỡ nói Ông thật sang đúng điệu, tôi cảm ơn ông. Hàn Thủy ngắm ghía rồi nói nho nhỏ Cử chỉ của chàng vừa ý tôi, người ông lý thiệu có cảnh tình Nhưng tôi không muốn quyết định liều Ông có thể cho tôi gặp chàng ta ở đâu đó Mà chàng không biết tôi chăng? Ông thành mỹ đáp Nếu chỉ có thế, biết rõ nhiệm vụ ông lấy quyển sổ tay ra lật xem ngày mai có buổi gia hội tại hiệu mai thẩm mỹ của ông hoàng ông ta là bạn thân của tôi người thanh niên này sẽ có mặt ở đó và đây cái phần cô tấm thiệp mời hoàng thúy cất cẩn thận tấm thiệp mời vào ví và nói nhớ đừng cho người ta biết trước nghe cô an tâm tôi sẽ gặp ông ta lưu ý đến một thiếu nữ khác cô sẽ tự do quan sát ông ta đã đến tài tán gái của ông ta nữa. Hoàng Thúy hân hoan nói, ý kiến tuyệt diệu quá, ông Thành Mỹ, ông thật tài tình. Tôi cố gắng phục vụ hết sức để quý khách chúng tôi được hài lòng và tôi đặc biệt mong muốn cô sẽ bỡ ý về phong lưu của. Cho đến nay thì tôi hoàn toàn vừa lòng. Tôi mong ước sẽ còn tiếp tục thêm. Bây giờ chúng ta thì được chứ? Hoàng Thúy còn mãi nhìn theo ba chàng ứng viên, vội nói Khoan, ông chơi một chút Nàng đưa mắt so sánh từng người rồi nhận xét Quả thật, chỉ có chàng là trội hơn cả Ông thành mỹ cãi lại Ô, hai ông kia cũng không kém đẹp trai Nhưng không ưa nhìn bằng Ông thành mỹ lặng thinh, sở thích và màu sắc của phụ nữ không sao cãi được Ông ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Xe ngừng ở một đoạn đường kế cận, ông thành mỹ xuống xe và để Hoàng Thúy muốn đi đâu tùy ý. Ông đi bộ, ngược lại quán cà phê mà ba người thân chủ của ông đang ngồi chờ, để vì một lý do nào đó cho họ đừng chờ nữa. Tuy họ không biết là chuyện gì, xong họ cũng sẵn sàng làm y theo lời ông dặn.